Các bạn đang nghe chuyện Hợp đồng hôn nhân 100 ngày Của tác giả Thượng quan Miệu miếu Chuyện được đăng trên website Chuyện.mútvn.com Chương 31 Chàng thiên sứ trẻ tuổi Giống như vừa trải qua Một cơn ác mộng rất dài vậy Lúc tỉnh dậy Cơ bắp khắp người đau nhức Đầu óc choáng váng Ngay cả nâng một cái Cũng không có sức Trong cơn ác mộng tối hôm qua Cô bị một người lạnh lùng tựa như ác ma Bó cổ mình rất chặt Cô như rớt xuống vực thầm Chầm luân trong bóng tối Ướt loạn tâm nhớ lại Một cách khó khăn Chẳng lẽ cô bị bóng đề như trong truyền thuyết Nói đến sao Nếu không tại sao lại chân thật như vậy chứ Cô tỉnh rồi Là ai đang nói chuyện bất loạn tâm chuyển động đôi người Xung quanh bốn phía đều bày đầy tượng điêu khắc và giá vẽ đây không phải là phòng của cô cô muốn uống nước sao dường như giọng nói được vọng từ một nơi rất xa cô lại một phen kinh ngạc nhưng cô không động đậy thân mình chỉ cảm giác tiếng nói kia rất gần ánh sáng trói lóa từ từ chiếu đến cô nhìn thấy một thiên sứ là thiên sứ vị thần tồn tại trong thần thoại phương tây Đằng sau lưng luôn có một đôi cánh thuần khiết Mọi thứ xung quanh lập tức trở lên ảm đạm Duy nhất chỉ trong luồng ánh sáng đó Có một người con trai mỉn cười với cô Mặt mày tinh tế, da thịt trắng nón Không một vết sẹo, một vẻ đẹp vô cùng thuần túy Tim cô ớt loạn tâm rừng đập vài giây Không khỏi có chút say mê Mình đã lên thiên đường rồi sao? Anh lại mở miệng nói chuyện lần nữa Cô mới từ trong mộng tỉnh ra Ý thức được Người con trai trước mắt mình Không phải là thiên sứ Chỉ là một người đàn ông Có vẻ đẹp giống như thiên sứ mà thôi Ngoại trừ việc anh ngồi trên xe lăn Ở đây là Nam Cung Quán Anh là Nam Cung Thiếu Khiêm Nam Cung Thiếu Khiêm Cô nhất định biết anh trai tôi Nam Cung Nghiêu loạng tâm mở to hai con mắt, anh chính là nam cung nhị thiếu mà người khác đồn đại bí mật của căn phòng thứ nhất ở lầu 3 nhưng cô làm cách nào cũng không thể đem hình ảnh thiên sứ thuần khiết của anh đi so sánh với cảnh tượng như lôi phong bể đầu chảy máu chạy ra ngoài ngày đó. cô tại sao lại ở trong phòng của anh chứ? không lẽ là do uống say đi nhầm phòng sao? nghĩ đến lời cảnh cáo của Hà quảng gia. Út loạn tâm vội vàng đứng dậy Đừng động đậy Anh cười dự dàng với cô Ánh mặt trời chiếu lên khuôn mặt ngây thơ của anh Cả người giống như trong suốt vậy. Người thiếu niên này Đẹp tượng như thiên chúa của phương Tây Đẹp đến mức tưởng như không vậy. Thật, thật xin lỗi Tôi không phải cô ý Tôi chỉ là Tôi biết rõ Cô uống quá say Cả người cô bây giờ rất tệ tôi đã bảo hà quản gia nấu canh rồi sẽ bưng lên đây nhanh thôi ha hà, hà quản gia uất loạn tâm vừa nghe xong càng hoảng hốt miệng nói nấp không không thật sự không cần đâu tôi sẽ đi bây giờ cô rất sợ tôi sao trên khuôn mặt thiên sứ hiện lên một tia bi thương cô có phải cũng nghe nói rồi tim của uất loạn tâm muốn mềm ra cũng không cần biết anh ám chỉ điều gì liền vội lắc đầu Không có nha, tôi không có nghe nói gì hết. Vậy tại sao cô lại vội vàng chạy đi như vậy chứ? Uất Loạn Tâm gãi đầu, "Là Hà, Hà quản ra đó." Thật chứ? Giống như đứa trẻ đáng thương nhận được một cây kẹo, hai con người xinh đẹp màu xanh lục lập tức sáng lên. Cô thật sự không sợ tôi sao? "Ừm, thật đó." Bị một đôi mắt mong chờ nhìn mình, Uất Loạn Tâm nói cái gì cũng đều bằng lòng. Vẻ đẹp này Trong sáng như một cậu học trò Rất khó có thể cưỡng lại được nha Nhưng người trong nhà đều sợ tôi Bởi vì tôi có bệnh Có sao, nhưng mà tôi thấy anh Rất đẹp, tự như một thiên sứ vậy Bất cứ ai cũng đều yêu thích anh hết đó Không, bọn họ sợ tôi Anh cười khổ Rất chăm chú nhìn cô nói Tôi không phải là thiên sứ Tôi là ác ma Sự lạnh lùng trong đáy mắt Vô cùng sắc nhọn thật sự không thích hổ xuất hiện trên khuôn mặt này. một loại tâm không biết bản thân mình nên nói gì để an ủi anh. chỉ là cố thích nhìn anh cười. cô là người giúp việc sao? thấy cô nghi ngờ, anh giải thích cô sợ hà quản ra. điều này cho là vậy đi. anh không tham gia hôn lễ, có lệ làm cung yêu không muốn anh biết đến sự tồn tại của cô. hơn nữa. Cô không hề có chút địa vị nào trong cái nhà này So với người giúp việc Cũng không khác nhau nào mấy Tôi thích cô Sau này cô có thể chăm sóc tôi được không Hình như không được Không sai Cô cũng thích anh Nhưng việc liên quan đến bí mật của cái nhà này Cô tốt nhất không nên xen vào làm gì Cô chán ghét tôi sao Không có Ốt loạn tâm có chút đau đầu Anh tại sao lại giống như một đứa con nít vậy Tâm tình chuyển biến vô cùng nhanh Vậy tại sao lại không được chứ? Cô sợ tôi tổn thương cô sao? Đối với việc này Ngay cả khi tại sao anh có thể làm tổn thương cô Cô cũng hiểu rõ được Nhưng để tìm hiểu rõ được một sự thật Là một việc vô cùng khó khăn đấy Ước loạn tâm định nói dối Nhưng không thể nói ra được Ngoài cử đã chuyển đến tiếng gọi của Hà Quảng ra Nhị thiếu ra, cành đã xong rồi trong lòng lục đột vài tiếng lần này thì tiêu rồi không thể được đừng để Hà quản gia uất loạn tâm không kịp ngăn cản Nam cung thiếu khiêm đã bình tĩnh nói một câu vào đây đi Hà quản gia bưng chung canh bước vào nhìn thấy uất loạn tâm giống như một con nai sợ hãi lằm bên cạnh Nam cung thiếu khiêm trong mắt sệt qua một tia kinh ngạc bởi vì một loại phức tạp mà biến đổi không biết là vô cùng tức giận hay là lo lắng, nhưng bà cái gì cũng không hỏi đến, cũng không nói gì, rất bình tĩnh mang chung canh đặt trên bàn. hà hà còn do tôi, Nam cung thiếu khiêm không biết sự lo lắng của cô, cho cô một nụ cười để cô có chút an tâm. Cô ấy hôm nay ở phòng tôi nghỉ ngơi, không cần sắp xếp công việc cho cô ấy." "Công việc?" Hà quản gia nhíu mày lại, Nhưng vẫn nhu cũ, không nói gì hết Một câu cũng không nói Đã đi ra ngoài Ước loạn tâm no âu vội lên chán mình Lần này chết chắc rồi Cô yên tâm, hả còn ra nhìn nghiêm khắc như vậy chứ Bà là một người rất tốt Sẽ không trách phạt cô đâu Điều tôi lo lắng không phải là cái này Tôi là Đối với cặp mắt trong suốt Tràn ngập sự hiếu kỳ kia Ước loạn tâm càng không biết giải thích như thế nào Thôi kệ Tôi về phòng đây Uống hết canh gà trước rồi hãy đi Nam Cung Thiếu Khiêm kéo cô lại Đặt vào trong tay cô Bất ngoại tâm không còn cách nào Trong lòng nghĩ Quả nhiên là anh em Đều có sức quyến dụ Khiến người khác không thể nào cưỡng lại được Chẳng qua Một người thì lạnh như băng Một người thì ấm áp như mùa xuân Tính cách hoàn toàn không giống nhau Cố gắng bình tĩnh uống hết chung canh Rồi đem chung canh đặt xuống trước mặt Nam Cung Thiếu Khiêm Bây giờ tôi có thể đi được chưa? Ừm, lần này anh ngoan ngoãn nhường đường Lắp bắp nhìn cô Cô sau này thường xuyên đến đây với tôi có được không? Ừm, lần này anh ngoan ngoãn nhường đường Lắp bắp nhìn cô Cô sau này thường xuyên đến đây với tôi có được không? Điều này tôi cũng không thể nói trước được, phải xem tình hình đã. Trong đầu cô, bây giờ đều là hậu quả của việc đi nhầm phòng. Làm gì còn tâm trí đâu, nghĩ đến chuyện này. Tuy rằng anh đẹp tựa như thiên sứ, cô cũng đồng ý kết bạn với anh. Nhưng cô không thể trêu vào anh trai của anh được. Cô thật không muốn tự tìm đường chết đâu. Lúc đứng dậy mới phát hiện cổ mình có chút đau chạm vào giống như bị bằng vậy. tối hôm qua hình như bị người nào đó bóc cổ, xem có chút nghẹt thở. anh có biết chuyện gì đã xảy ra không? anh nghĩ đến chuyện đó có chút hoảng hốt, nhưng chỉ do dự trong chốc lát, ngay lập tức vô cùng bình tĩnh ngắc đầu. tôi không biết nữa, cũng có thể cô bị ác mộng đó. ồ, bất ngoại tâm cũng không nghĩ nhiều, khoe môi dương lên cho anh một nụ cười rất sáng chói. Cảm ơn chung canh gà của anh, tôi đi về đây." Một mạch chạy đến phòng bếp tìm kiếm Hà Quảng gia. Chuyện lúc nãy tôi có thể giải thích. Người là phu nhân không cần phải giải thích bất cứ điều gì với người làm hết. Hà Quảng gia cũng chẳng thèm liếc nhìn cô một cái, vẫn tiếp tục bận rộn với công việc của mình, chỉ là có một số quy định, người đã phá vỡ rồi thì phải chịu hậu quả thích đáng sống lưng cô lạnh neo cổ họng giống như bị người khác bóp lại vậy hậu quả gì vậy hà quản gia trầm lắng nhìn cô sau này người sẽ biết ất loạn tâm mang đầy tâm sự trở về phòng nghĩ hoài không ra sẽ phải chịu hậu quả gì hà quản gia ám chỉ đến nam cung nghiêu hay là nam cung thiếu khiêm nhìn vào trong gương trên cổ có những dấu rất sâu mơ hồ có thể nhìn thấy dấu của năm ngón tay chứng tỏ đêm qua không phải là ác mộng thật sự có người muốn bóp chết cô đó là phòng của nam cung thiếu khiêm không có người nào được phép bước vào vậy là ai chứ không lệ là là anh sao một loạn tâm dùng mình nghĩ một cái là cô nghĩ bậy sao một người đàn ông tựa như thiên sứ làm sao Có thể làm ra một việc tàn nhẫn như vậy chứ Cơn ác mộng giống như mây đen Mấy ngày nay liên tiếp bao phủ trong lòng uất loạn tâm Một mặt khác lo lắng nam cung nghiêu tìm cốc tính sổ Nhưng mấy ngày trôi qua Bọn họ chỉ chạm mặt nhau trên bàn ăn vào bữa sáng Cũng không nói với nhau câu nào Loại cảm giác áp bức này Giống như bình yên trước khi rung tố kéo đến vậy khuấy đậu sóng nước bên người cô, bất cứ giờ phút nào cũng đều cảm thấy sợ hãi. hà quảng ra gõ cửa phòng, phu nhân nhị thiếu ra cho mời cô qua bên đó. Bất loạn tâm căng thẳng, có việc gì sao? Không cẩn thận chạm mặt anh một lần, cô thật sự không muốn gặp anh lần thứ hai. Tôi cũng không dọ người qua đó đi. Vâng, bất loạn tâm chỉ có thể nghe theo. Nam Cung Thiếu Khiêm quay lưng về phía cô, ngồi bên cửa sổ vệ tranh, ánh mặt trời dọa vào trong phòng. Anh quay đầu lại, mỉn cười với cô. Ngụ quan giống như được nặn ra từ trong tay Thượng Đế, hoàn mị không chút tì vết. Trong đôi mắt chứa đầy nét cười khi nhìn ốt loạn tâm. Cô thậm chí có chút say mê, có chút mê mẩn khi nhận được sự yêu thích của Thiên Sứ. Qua đây đi. Anh đang vẽ tranh không tiện sao? Dưới chân cô muốn rời khỏi. Bằng không lần sau tôi lại đến. Cô không muốn nhìn xem tôi vẽ gì sao? Út loạn Tâm chỉ đành đi qua đó, ánh mắt sâu xa của anh cũng đặt ở trên giá vẽ. Ánh mắt đó dịu dàng tan chảy thành nước, rất đẹp phải không? Người con gái trong bức tranh là cô. Hết chương 31.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 vẻ người con gái đang ngủ say trên chiếc giường lớn Khóe miệng khẽ trích lên Giống như đang mơ một giấc mộng đẹp vậy Làn tóc đen óng Mềm mại giống như tảo biển soạ tung ra Một vài sợi lộn sộn ở trước ngực Chiếc cổ thon dài Đẹp tựa thiên nga Làn da trơn bóng trắng mịn Vẻ đẹp của cô ấy vô cùng thuần khiết Khung xương tinh tế linh hoạt Chỉ lặng lặng nằm yên ở đó Cũng đủ gợi lên trong lòng thương tiếc của người khác Muốn đem cô chê chở Ở trong chính thế giới của mình Không cho cô chịu bất cứ tác động gì Ở bên ngoài Lo sợ phải bị tổn thương Đây là anh vẽ sao? Ừ, thích không? Thích lắm, nhưng mà Có chút quá đẹp mắt rồi Không giống bản thân Cô tự nhận bản thân mình không xấu Nhưng cũng không đẹp đến mức đó là không giống. Nam Cung Thiếu Khiêm nhìn chằm chằm vào bức tranh, ánh mắt có chút si mê, nhẹ nhàng mỉm cười, vẫn không thể diễn tả hết vẻ đẹp của cô. một loạn tâm ngại ngùng đỏ mặt, bị một người đàn ông đẹp như thiên sứ khen ngợi, cảm giác lâng lâng. Trong mắt của anh, bản thân thật sự đẹp đến vậy sao? Bức tranh này có thể cho tôi làm kỷ niệm được không? Ừ, tất nhiên là có thể. Đây là vệ cô mà Sau này tôi có thể tiếp tục vệ cô được không Còn có thể tạc khắc tượng cô nữa Nếu như anh không cảm thấy mệt mỏi Ốt loạn tâm nuốt nuốt nước bọt Sẽ không Trong mắt của tôi Cô rất xinh đẹp Ánh mắt trong sáng nhìn cô Chăm chú Kiên trì Nhìn đến nỗi Khiến ốt loạn tâm ngượng ngùng Gại đầu Này không cần nhìn tôi bằng ánh mắt đó đâu Rất dễ bị hiểu lầm đó Cô vốn dĩ chỉ muốn nói đùa để điều chỉnh lại không khí Nhưng ai ngờ nam cung thiếu khiêm rất tự nhiên Thuận theo lời cô nói Đây không phải là hiểu lầm Tôi chính là rất thích cô Bất loạn tâm tự động đem từ thích Quy kết vào loại thích giữa bạn bè với nhau Hoặc đứa trẻ nhỏ dựa vào người thân Nên cũng đáp lại Tôi cũng rất thích anh Thật chứ Hai mắt của nam cung thiếu khiêm sáng lên, khuấy miệng nở ra một nụ cười vui vẻ. Vậy sau này cô sẽ thường xuyên đến thăm tôi chứ? Tôi cũng rất muốn, nhưng hình như không tiện cho lắm. Cô lo lắng về anh cha tôi sao? Cũng có chút nguyên nhân đó. Cô yên tâm, anh cha rất thương tôi. Chỉ cần tôi nói, anh ấy nhất định sẽ không làm khó cô. Hơn nữa, tôi và anh ấy không giống nhau. Ở cùng với tôi, cô sẽ rất thoải mái. Không cảm thấy một chút áp lực nào đó Ở bên tôi, có được không? Khi khuôn mặt thiên sứ của người đàn ông này Dùng ánh mắt chờ mong của một đứa trẻ nhìn mình Giống như mình là cả thế giới của anh Tin rằng sẽ không có một người nào có thể từ chối được một loạn tâm lại càng không ngoại lệ Không tiếp tục do dự, gật đầu mạnh một cái Được, tôi đồng ý với anh Hết chương 32 2 trương ba cơ thịt teo lại bắt đầu từ hôm đó bất loạn tâm mỗi ngày đúng giờ đến thăm nam cung thiếu khiêm mấy vụ án gần đây cũng không nhiều lạ không thể đến trường có người cùng ngồi nói chuyện phiếm cũng là chuyện vô cùng vui vẻ hà quảng gia dường như không vui cho lắm nhưng có lệ do gần đây nam cung thiếu khiêm nở nụ cười ngày càng nhiều cũng không bày ra bộ dáng nghiêm khắc với cô đôi lúc Còn bảo cô mang cơm lên nữa Đến giờ uống thuốc bổ rồi Ước loạn tâm bước vào trong phòng Liền làm quá lên Hít một hơi Ưm, um, canh gì mà thơm dữ vậy ta Làm người khác rất thèm thuồng nha Nam cung thiếu khiêm Cũng bị cô chọc cho cười Muốn uống thì cô uống đi Cái này dùng để bồi bổ cơ thể cho anh Tôi có thèm thuồng mấy Cũng không thể dành một loạn tâm bắt đầu mở nắp bình ra Vừa quậy đều vừa nói Anh chỉ cần nghe lời của Hà Quảng ra, uống canh nhiều lên thì sức khỏe mới mau chóng khỏe mạnh được. Nét bút rừng trên bức phế làm cung thiếu khiêm cúi đầu nhìn đôi chân mình, lắc đầu cười khổ. Có điều chỉ như thế nào thì tôi cũng chỉ là một kẻ tàn phế. Trong lòng ốt loạn tâm có chút căng thẳng, vội vàng nở nụ cười, hết lên truyền đề tài. Tôi kể chuyện cười cho anh nghe nhé, vừa uống canh vừa nghe kể chuyện rất có lợi cho tiêu hóa đó. Ừ, được thôi, có một con thỏ thì chạy với một con rùa chạy rất nhanh, vậy con nào thắng? Con thỏ, sai, là con rùa, tại sao chứ? Không phải tôi đã nói rồi sao, là con rùa chạy rất nhanh mà Một ngụm canh vừa đưa vào miệng, Nam Cung Thiếu Khiêm bật cười lên một tiếng Làm toàn bộ canh đều phun hết ra ngoài, nhựa xuống dưới chân Ước loạn tâm liền lấy khăn lau chân cho anh nhìn thấy hai đôi chân của anh gầy chơ xương, làm cung thiếu khiêm vội vàng đẩy cô ra. không cần đâu, tôi, tôi tự mình làm được rồi. đẩy xe lăn chạy về phía sau, lùi vài bước, vội vàng lấy khăn lông lau chân mình. thật xin lỗi, tôi, tôi không cố ý. không sao đâu. nam cung thiếu khiêm cố gắng che giấu sự chật vật của mình, nhưng trong đáy mắt vẫn lộ ra sự đau xót cùng tự ti. Là... là cơ thịt đã theo lại sao? Ừm... Làm cung thiếu khiêm đau khổ cúi đầu xuống nắm chặt lấy cẳng chân mình Mà hầu như không cảm thấy được Tôi vĩnh viễn không thể đứng dậy được Tôi chỉ là một kẻ tàn phế Hết chương ba ba Chương ba tư Tôi quan tâm anh Đêm hôm đó Ôn loạn tâm chẳng chọc khó ngủ Lòng bàn tay vẫn không thể nào quên được cảm giác gầy gò lạnh lẽo như băng đó. Vẫn cứ tưởng tượng đến hai đôi chân tiêu lại, trở thành hình dạng như thế nào thì khắp người không kiềm chế được sự sợ hãi, trong lòng như bị một cái gì đó triền lại vô cùng khó chịu. Khi trời sắp sáng, ôn loạn tâm đã có quyết định, nhất định phải giúp Nam Cung Thiếu Khiêm đứng dậy. Nếu như ngay từ lúc đầu, Cô tình cờ chỉ lướt qua anh Cô sẽ đứng từ xa Tỏ lòng tôn kính anh Nhưng ông trời lại muốn bọn họ Trở thành bạn bè với nhau Bất kể Lam Cung Thiếu Khiêm Đối với cô như thế nào Cô cũng không thể bỏ mặc anh mà không lo Hai ngày sau Vẫn đến thăm như mọi khi Nhưng uất loạn tâm có thể nhìn ra Lam Cung Thiếu Khiêm đang giả vờ Không để tâm Vẫn cố ý lẩn tránh việc kia Anh càng như vậy Cô càng đau lòng Cuối cùng, kìm lòng không được nói Tôi đưa anh đến vườn hoa dạo nhé Đi phơi nắng Đối với đôi chân rất có lợi Nam cung thiếu khiêm sự người lại Lập tức lắc đầu Không cần đâu Ở ở trong phòng cũng có thể phơi nắng mà Bức tranh của tôi vẫn chưa vẽ xong Anh đã vẽ hơn 2 tiếng đồng hồ rồi Cần phải nghỉ ngơi Lần sau đi Anh muốn trốn tranh đến bao giờ nữa Anh cúi đầu xuống Rất lâu cũng không nói chuyện Cười khổ một tiếng Cổ họng phát ra âm thanh khàn khàn yếu ớt Không trốn tránh Vậy phải làm sao chứ Phơi nắng có thể làm cho chân trở lại như ban đầu không Tôi biết là không thể Nhưng cứ tiếp tục như vậy Hai chân sẽ càng gầy gọt hơn nữa Sau đó Đau lòng khiến cô không thể thốt nên lời Cứ để nó như vậy đi Đừng quản tôi lựa được không coi như tôi cầu xin cô Không, cứ cho là anh không vì mình Thì cũng phải vì anh trai Và những người trong nhà chứ Bọn họ rất quan tâm tới anh Còn có tôi, tôi cũng vậy Cô nắm nấy bàn tay anh Từ từ nắm lại Ánh mắt kiên định Lại muốn truyền đạt lòng tin đến anh Cô, quan tâm tôi sao Đúng vậy, tôi rất quan tâm anh Tôi không biết sợ Anh đã xảy ra chuyện khủng khiếp gì Nhưng đau khổ không phải là lý do khiến anh tự ti đem chính mình giao cho tôi đi có được không? bực loạn tâm có thể nhìn ra anh rất yếu đuối rất cần người khác quan tâm nhưng anh vẫn cứ rút bàn tay của mình về cô vốn không hiểu tôi càng đến gần cô sẽ hối hận tôi không phải là thiên sứ gì đó tôi là ác ma cô ở bên cạnh tôi sẽ chịu tổn thương hoặc có lẽ ngay từ lúc đầu Tôi vốn không nên để cô nhìn thấy tôi Là tôi quá ích kỷ Cô muốn rời đi vẫn còn kịp Tôi sẽ không đi Chỉ cần một ngày anh không bước ra ngoài Tôi vẫn cứ ở bên cạnh chăm sóc anh Cho đến khi anh có thể đối mặt với chính mình Khi cô nói ra câu đó Thì trong lòng đã hoàn toàn có quyết định Nam Cung Thiếu Khiêm nhìn cô Ánh mắt càng lúc càng động lòng Cuối cùng nhẹ nhàng gật đầu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 Chuyện.mút.vn.com Chương 3 năm Đối mặt với ánh mặt trời Lúc bất loạn tâm đưa Nam Cung Thiếu Khiêm đi ra ngoài biệt tự Người làm trong nhà Đều nhìn họ với ánh mắt kinh ngạc hà quảng gia vẫn đứng chờ Ở một bên Lần đầu tiên Ở trên môi nở ra một nụ cười nhẹ Nam Cung Thiếu Khiêm từ từ nâng cánh tay lên Đón nhận ánh mặt trời Ở trên khuôn mặt Ánh mặt trời lên nỏi giữa các ngón tay chiếu vào Dưới bóng đồ nhạt nhạt Anh nở nụ cười nhẹ Cái cảm giác này đã quá lâu rồi không cảm nhận được Anh đã quên mất Lần cuối cùng mình rời khỏi phòng là lúc nào Anh cứ tưởng rằng Bản thân mình từ lâu đã quên với việc khép kín chính mình Về việc đối mặt với thế giới Chỉ có cảm giác chán ghét và sợ hãi Nhưng khi anh bước ra ngoài một lần nữa Anh mới phát hiện Bản thân có bao nhiêu yêu thích Đối với tất cả những thứ ở trước mặt Hoa thơm, cây cỏ Bầu không khí trong lành Anh tham lam hít một hơi thật sâu Giống như một đứa trẻ vừa mới được sinh ra Đối với vạn vật tràn ngập sự hiếu kỳ Trong lòng đối với ốt loạn tâm tràn đầy sự cảm kích Cô nói anh là thiên sứ Nhưng thực ra Cô mới chính là thiên sứ của anh. Anh lại nghĩ anh không thể làm tổn thương cô. Bất luận như thế nào cũng không thể. Đi ra ngoài dạo có cảm thấy tốt lên chút nào không? Bất loạn tâm đẩy anh ở trong vườn hoa đi dạo, trong lòng tỉ mỉ quan sát phản ứng của anh. Lo lắng anh có chỗ nào không khỏe. Cũng may trong khuế mắt của anh đều tràn đầy vui vẻ. Tâm tình bị thất chặt bây giờ mới có thể thả lỏng. Dừng một lát, tôi muốn cùng em trò chuyện. Ừm, muốn nói gì đây? Chỉ cần bên em, nói gì cũng được hết. Anh có thể lấy tấm chăn ra được không? Để cho đôi chân của anh được sưởi nắng. Tấm chăn đó quá dày, ánh mặt trời vốn không thể chiếu xuyên qua. Vì thế, cho dù anh ở trong phòng cũng có thể phơi nắng, nhưng cơ thịt, vẫn tiêu lại rất nhanh. Được, nhưng em không được sợ tôi, rất xấu. Không đâu, anh một chút cũng không xấu." Ốt Loạn tâm hít nhẹ vào, lính thở đem tấm chăn kéo xuống. Ở bên trong, anh chỉ mặc quần lửng, lộ ra một đôi chân gầy gò ốm yếu, dường như chỉ còn da bọc xương. Hình ảnh kia làm cho cô giật cả mình, không phải cô sợ hãi mà chỉ thấy đau lòng cho anh. Bọn chúng đã rất lâu rồi Không được đón ánh mặt trời làm Cung Thiếu Khiêm bình tĩnh hơn rất nhiều Kể từ khi quyết định đi ra ngoài Thì anh đã không còn sợ hãi nữa rồi Nhìn thấy anh nhẹ nhàng nói ra câu đó Bất loạn tâm cuối cùng cũng yên tâm Sau này tôi sẽ thường xuyên mang anh ra ngoài Từ từ sẽ tốt lên thôi Ừ Một chiếc xe hơi từ bên ngoài cửa sắt lớn chạy vào Từ cửa sổ xe có thể thấy được một màn đó trong vườn hoa, trên mặt Nam Cung Nghiêu lộ ra sự ngạc nhiên hiếm thấy, anh vẫn không dám tin vào mắt mình. Bác Trương dừng xe. Hết chương 3 năm. Chương 36, sự dịu dàng của anh. Ốc loạn Tâm đang cùng Nam Cung Thiếu Khiêm thảo luận xem có cần lấy cầu tướng ra chơi không thì đằng sau Đột nhiên vang lên một âm thanh Phá vỡ bầu không khí Thậm chí âm thanh đó Ôt loạn tâm vừa nghe xong Đã cảm thấy rất chán ghét Tâm tỉnh hôm nay tốt vậy sao Anh hai Anh đã trở về rồi Nam cung thiếu khiêm tất nhiên không biết ý nghĩ Của ôt loạn tâm Trên mặt nở nụ cười tiếp đón Trong lòng ôt loạn tâm gào to Không hay rồi Muốn chạy trốn ngay lập tức Nhưng hình như Đã không còn kịp nữa rồi Mặc dù đã đoán trước được Sẽ có ngày hôm nay Nhưng khi thật sự xảy đến Trong lòng vẫn không khỏi lo lắng Không biết Lam Cung Nghiêu sẽ trừng phạt cô như thế nào đây Nam Cung Nghiêu vẫn cứ làm lơ cô Đi đến trước mặt Lam Cung Thiếu Khiêm Cúi xuống thân thể cao quý cường tráng Trò chuyện vài câu Ánh mắt quét qua đôi chân gầy gò Trột trong ánh mắt thịt qua một tia đau đớn, lại nghĩ đến cái cảnh ghê sợ đã xảy ra, giống như đang trốn tránh mang chăn đắp trở lại chân của em mình. "Anh hai, anh đừng có trách mắng Tiểu loạn có được không? Cô ấy không có lười biếng, là em muốn cô ấy mỗi ngày ở bên cạnh em. Mỗi ngày tại sao Hà Quảng gia không nhắc đến một chữ nào với anh về chuyện này chứ?" Nhưng Nam Cung Nghiêu vẫn không biểu hiện bất kỳ thái độ không vui nào ra ngoài, gật đầu Bên kia vườn hoa, có trồng rất nhiều hoa ớt kim hương em thích đó Có muốn qua bên kia xem không? Ừm, tiểu loan cô cùng đi có được không? Chuyện này tôi đột nhiên nhớ đến Vẫn còn chuyện chưa làm xong Đi thôi, Nam cũng nghiêu liếc cô một cái Ánh mắt rõ ràng đang ám chỉ Nếu cô dám từ chối, cô chết chắc Cô tất nhiên không có cái gan đó Chỉ đành đi theo hai người họ Nhưng vẫn duy trì một khoảng cách nhất định Nhìn thấy sự chăm sóc của Nam Cung Nghiêu Đối với Nam Cung Thiếu Khiêm ở đằng xa Bất loạn tâm như nhìn thấy được một con người khác Thì ra anh vẫn có một mặt dịu dàng khác Thì ra khi anh cười lại đẹp như vậy Giống như núi băng tan chảy Vô cùng sáng chói Khuôn mặt anh vốn quyến rũ rồi Giờ lại bớt chút lạnh lùng vô tình Thêm một chút ấm áp Ngay cả ốc loạn tâm còn không tìm được mà chìm trong mê đắm. Không biết tại sao, nhịp tim lại nhanh, hai bên má bắt đầu nóng lên, mãi đến khi anh quay đầu lại, lạnh lùng cùng chán ghét liếc nhìn cô một cái, phép thuật trong chớp mắt biến mất, anh lại trở về là một lam cung yêu lạnh lùng. Cô như từ trong mộng tỉnh ra, sự dịu dàng của anh Chỉ dành cho người anh quan tâm mà thôi Còn cô thì mãi mãi chỉ nhận được sự nhạo báng Tuyệt tình, tàn nhẫn của anh Hết chương 36 Chương 37 Tránh xa cậu ấy ra Ước loạn tâm đứng tại chỗ hơn nửa tiếng Cảm thấy bản thân thật dư thừa Nên một mình trở về phòng Chưa đến nửa tiếng Có người gõ cửa Tiếng gõ trầm thấp, bình tĩnh Mỗi một tiếng như đang gõ lên trái tim của cô Cảm thấy thật áp lực Chậm chặt những người dậy mở cửa Nhìn thấy sắc mặt của Nam Cung Nghiêu đen thui chén trá nổi đầy gân xanh Liền nhanh chóng giải thích Nhưng vừa định mở miệng Cổ liền bị anh bóp chặt Cả người bị áp vào tường Mỗi ngón tay to của anh đặt ở trên cổ cô Xương ngón tay nghe một tiếng răng rắc Cô rốt cuộc muốn làm cái gì hả Ướt loạn tâm bị bóp chặt Đến nỗi không thở ra hơi Làm sao nói được dù chỉ nửa chứ Khụ khụ Ngón tay của Nam Cung Nghiêu đã giảm bớt lực Nhưng vẫn không buông cô ra Nói tiếp cận Thiếu Khiêm Có mục đích gì hả Tôi tôi không phải cố ý mà Cô có thể nhìn ra Anh rất quan tâm Nam Cung Thiếu Khiêm Nếu thật sự không khống chế được Rất có khả năng Cô bị bóp chết Không lẽ Hà quảng gia không nói cho cô biết Không được đi trêu chọc cậu ấy sao Có tôi Tôi chỉ là uống quá say Vào nhầm phòng của anh ấy Vào nhầm sao Nam Cung Nhiếu tất nhiên không tin Nở một nụ cười lạnh lùng Ốt loạn tâm Cô chỉ có thể mượn được một cái cớ dở hơi như vậy thôi sao Thật đó tôi thề Khi biết được thân phận của anh ấy Tôi đã muốn đi Nhưng anh ấy cứ một mực kêu tôi ở bên cạnh anh ấy Tôi không nhận tâm Đành phải đồng ý Cô đang thương hại cậu ấy sao? Cô có tư cách đó sao? Tôi biết rõ, so, cô hận tôi Chỉ muốn lợi dụng cậu ấy để trả thù tôi Nhưng tôi cảnh cáo cô trêu chọc cậu ấy Chỉ khiến cô càng thê thảm hơn mà thôi Tôi không có Anh làm sao có thể nghĩ cô độc ác như vậy chứ? Tôi đơn giản chỉ muốn anh ấy tốt mà thôi Sau đó thì sao? Đợi sau khi cậu ấy hoàn toàn tin tưởng cô Liền bỏ rơi cậu ấy Đưa cậu ấy vào đường cùng sao Cô cho rằng Tôi sẽ cho cô cái cơ hội đó sao? Ánh mắt của anh tựa như núi băng ngàn năm Không tan chảy Những ngón tay không hề nể tình Ôt loạn tâm chỉ có thể ở trong lòng bàn tay của anh mà run rẩy, Dùng ánh mắt cầu xin anh buông tay Cô nghe rõ cho tôi Tránh xa thiếu khiêm một chút Nếu cô ấy xảy ra bất cứ chuyện gì Tôi sẽ cho cả nhà cô trôn cùng Anh nhanh chóng rời khỏi Hít thở giống như vừa mới trải qua một cơn ác mộng u ám rằn vặt ốt loạn tâm Cô cảm thấy rất ốt ức Cô thật sự chỉ muốn giúp đỡ người khác Nhưng ở trong mắt của anh Lại trở thành một kẻ có tâm địa độc ác Có phải cô làm bất cứ chuyện gì Đều là sai sao Nam Cung Nghiêu trở về phòng của mình Cơn tức giận vẫn còn chưa tan hết Dùng một đấm hung hăng đấm mạnh vào tường Đáng chết là anh sơ xuất Là anh xem thường ốt loạn tâm Cứ vậy để cho cô có cơ hội tiếp cận thiếu khiêm Muốn chăm sóc cậu ấy Chỉ đơn giản đối với cậu ấy tốt sao Cô xem anh là đứa nhóc ba tuổi dễ lừa gạt sao Có không xem lại xem cô họ gì Cả gia đình cô chẳng ai tốt cả Từng có kẻ lừa gạt anh Tổn thương thiếu khiêm sâu sắc Cùng một việc anh tuyệt đối sẽ không để nó xảy ra lần thứ hai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 một chiếc xe sa hoa đang trên đường đi đến sân bay, hướng Vi Nghiêm túc báo cáo những nội dung quan trọng trong buổi họp cho Nam Cung Nghiêu, những ngón tay kéo qua kéo lại rất nhanh trên màn hình cảm ứng, hình ảnh quét nhanh qua nhưng lại được anh ghi nhớ rất nhanh vào trong đầu, từ nhỏ anh đã có trí nhớ rất tốt, bất cứ vật gì chỉ cần nhìn qua một lần thì không bao giờ có thể quên được. Đánh bại năm công ty khác Nắm bắt thời cơ trước mắt thì tỷ lệ thành công là 70%, anh Đích Thân Đi nhất định sẽ không có vấn đề gì. Hướng Vi vô cùng tin tưởng, làm cấp dưới của Nam Cung Nghiêu mấy năm nay, tập đoàn đã không ngừng nuốt trọn rất nhiều công ty nhỏ, từ từ trở thành tập đoàn tài chính lớn nhất Đài Loan. Bất cứ chuyện gì, Huệ Anh muốn làm thì nhất định sẽ thành công. Một khi cùng công ty Vân Đạt hợp tác, sẽ đem tập đoàn mở rộng trên bản đồ Đông Nam Á. Ừm, sự chú ý của Nam Cung nghiêu dừng lại ở trên tập tài liệu. Điện thoại đổ chuông, anh quét mắt qua, là số điện thoại nhà, là tôi. Ở đầu bên kia, có tiếng người phụ nữ nói chuyện gì đó rất vội vàng. Sắc mặt Nam Cung nghiêu biến đổi, nhanh chóng cúp điện thoại, dừng xe. Hướng vi, em đại diện cho tôi sang đó đàm phán. Nhưng việc này liên quan đến bước phát triển tiếp theo của công ty Anh tự mình tham gia thì càng nắm chắc phần thắng trong tay hơn Những người này Hướng Vi nói là thật Nhưng có điều cô không dám nói ra Đó là Cô vẫn mong mỏi cùng anh đi công tác Cô biết anh đã có vợ Đi câu dẫn người đàn ông của người khác Cô tuyệt đối không làm Cô chỉ là muốn ở bên cạnh chăm sóc anh Cho dù Chỉ quay quanh công việc Tôi tin tưởng em Nam Cung nghiêu vỗ nhẹ bả vai cô, rồi xuống xe. Tổng, tổng tài! Hướng vi không gọi anh lại được, luyến tiếc nhìn bóng dáng anh ngồi vào chiếc xe khác. Anh làm bất cứ việc gì, cũng công tư rõ ràng, tuyệt đối sẽ không vì việc riêng, làm ảnh hưởng đến công việc. Huống hồ, đây lại là một đề án hợp tác quan trọng. Xảy ra chuyện gì khiến anh ấy để tâm đến vậy chứ? Không lẽ là ất loạn tâm sao? nam cung liêu phóng một vèo như làn gió trở về nhà. thiếu khiêm đâu? nhị thiếu gia đang ở trong phòng. cách vài phút lại hỏi thiếu phu nhân đâu rồi? nói là muốn nhìn thấy cô ấy. sắc mặt của hà quảng gia trở lên rất nghiêm trọng. tôi lo nếu cứ tiếp tục như vậy, tâm tình của nhị thiếu gia sẽ lại mất kiểm soát. gọi bác sĩ lâm đến. vâng, đại thiếu gia. hà quảng gia do dự nói với anh những ngày có thiếu phu nhân ở bên tâm tình của nhị thiếu gia rất ổn định tôi đã rất lâu rồi không thấy ngài ấy nở nụ cười hay là có thể đủ rồi nam cung nhiều cắt tức nơi bà cùng một sai lầm tôi không thể để nó xảy ra lần thứ hai vừa bước vào phòng của nam cung thiếu khiêm làm cùng nhiều phát hiện mười mấy bức tranh vài tượng thạch cao tất cả đều là cô ấy không phải dự rằng thì là cười khẽ Cùng với dáng vẻ mưu mô thâm hiểm trong mắt anh Hoàn toàn khác nhau Người đàn bài này quả nhiên giả vờ rất giỏi Dùng ánh mắt thanh thuần ngây thơ Làm cho thiếu khiêm mê mẩn đến say vòng vòng Anh, anh đã trở về rồi Ừ, Nam Cung nghiêu nở nụ cười bước lên phía trước làm Cung thiếu khiêm đang vệ sôn dầu Nhân vật chính quả nhiên lại là uất loạn tâm Anh cảm thấy vô cùng chướng mắt cầm lấy bút vẽ của cậu ấy nghỉ ngơi một nốt rồi hãy vẽ tiếp anh hai em muốn nhìn thấy tiểu nhoãn nam cung thiếu khiêm nhìn anh một cách mong đợi ánh mắt mang theo sự cầu xin cô ấy về nhà rồi vẫn chưa cô ấy vẫn còn ở trong cái nhà này em biết mà có phải anh không cho phép cô ấy đến gặp em phải không ngày thứ hai sau khi anh thấy hai tụi em ở chung với nhau thì đã không gặp được cô ấy nữa Hạ quảng gia cũng không chịu cho cô ấy qua đây. Nam Cung Thiếu Khiêm càng nói càng gấp. Cảm xúc bắt đầu có chút kích động. nắm chặt lấy bàn tay của Nam Cung Nghiêu. Anh hai, em biết anh đang lo no lắng chuyện gì. Nhưng em đảm bảo, tiểu nọ tuyệt đối sẽ không giống như loại đàn bà kia. Anh cho cô ấy đến gặp em đi. Có được không? Em rất nhớ cô ấy. Rất muốn, rất muốn nhìn thấy cô ấy. Buổi trưa muốn ăn cái gì... Anh hai tự mình xuống bếp nấu cho em ăn. Em không muốn ăn gì hết, em chỉ muốn nhìn thấy cậu ấy. Hồi còn nhỏ, em thích nhất là món sườn kho cây. Anh vẫn còn nhớ cách làm, chỉ là có chút không quên tay. Anh hai! Nam Cung thiếu khiêm gào lên, đẩy tay anh ra. Em đã nói rồi, cái gì em cũng không muốn, em chỉ cần tiểu loan Nam Cung nghiêu hít một hơi, cuối cùng nhìn thẳng cậu ấy, nghiêm túc nói. Cô ấy không đơn giản giống như em nghĩ đâu Để cô ấy ở bên cạnh Chỉ có thể làm tổn thương em thôi Có phải anh sợ em làm tổn thương cô ấy đúng không? Nam cung thiếu khiêm cười lạnh Em biết rõ so, bản thân có bệnh Khi phát tác giống như một thằng điên Nhưng bây giờ em đã tốt lên rất nhiều Em cũng có thể tự không chế chính mình rồi Nếu như anh thật sự quan tâm em Thì để cho em gặp cô ấy đi Thiếu Khiêm, em không muốn nghe gì hết, em muốn gặp cô ấy, em muốn gặp cô ấy. Nam Cung Thiếu Khiêm như bị trúng lời nguyền, trong miệng, không ngừng lầm bầm câu đó, không quan tâm chạy ra bên ngoài. Thiếu Khiêm, em bình tĩnh ngại đi. Nam Cung nghiêng muốn ngăn cậu ấy lại, nhưng kích động khiến cho cậu ấy càng điên loạn phản kháng. Xe lăn bấp binh, ngạ xuống đất, nhưng anh vẫn cứ liều mạng đi ra bên ngoài, gào to. Tiểu Loan, Tiểu Loan, em ở đâu vậy, anh muốn gặp em Tiểu Loan, em ở đâu, ra đây đi, anh muốn gặp em Anh hai, buông em ra, em muốn đi tìm Tiểu Loan Buông ra, Tiểu Loan, cầu xin em xuất hiện đi Tiếng gào thét thê lương nằm chấn động cải biệt thự Cũng làm kinh động đến ốt loạn tâm Cô không biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Giống như con kiến bò trên chảo nóng Gấp đến độ xoay vòng Nhiều lần muốn xông ra ngoài Nhưng nghĩ đến nơi cảnh cáo của Nam Cung nghiêu Không thể không nùi bước Cô sợ bản thân xuất hiện Sẽ khiến cho Nam Cung thiếu khiêm mất khống chế Tiểu Loan, Tiểu Loan Tiếng gào càng thê lương Giống như có hàng vạn cây kim đâm vào trong tim cô Cô chê lộ tai mình lại Cật lực lắc đầu Không nghe nữa, không nghe nữa Nếu không, cô sẽ phát điên mất Thiếu Khiêm, em bình tĩnh lại đi." Nam Cung nghiu tốn rất nhiều sức lực mới có thể mang Nam Cung Thiếu Khiêm về giường, nhưng cảm xúc của cậu ấy dường như không khống chế được, sắc mặt hung tợn, hai con mắt tràn đầy tia máu, giống như một con ác quỷ đang gào thét, cứ một lát lại khốn khổ cầu xin anh buông cậu ấy ra bởi vì kịch liệt phản kháng, lấn sức lực toàn thân mạnh đến dọa người, nhưng anh lại không thể làm tổn thương cậu ấy, rất khó khống chế. đã thiếu gia hà quản gia nhanh chóng đưa bác sĩ lâm đến, ông nhìn thấy tình hình trước mắt của nam cung thiếu khiêm, vội vàng hỏi thiếu gia có cần phải tiêm thuốc an thần cho cậu ấy không? nam cung nhiêu do dự một hồi, nhìn thấy cậu ấy đã mất khống chế, đành phải gật đầu. Hà quản gia cùng người làm ở bên cạnh, để Nam Cung Thiếu Khiêm xuống. Bác sĩ lâm cho cậu ấy một mũi thuốc an thần. Nam Cung như quay mặt sang chỗ khác, không nhận tâm chứng kiến cảnh đó. Buông tôi ra, buông tôi ra, tôi không muốn tiêm. Anh hai, anh hai cứu em với. Nam Cung Thiếu Khiêm gạo thét khàn cả giọng, cả người đầy mồ hôi. Qua một hồi, thuốc có tác dụng mới từ từ yên tĩnh lại, chìm vào giấc ngủ. Mọi người nhẹ nhàng thở một hơi, ngược lại, tâm tình của Nam Cung Nghiêu càng trầm trọng thêm. "Đại thiếu gia, các người xuống dưới trước đi, tôi sẽ chăm sóc em ấy." "Vâng." Nam Cung Nghiêu đi đến phòng tắm, lấy một chiếc khăn lông lau mặt cho Nam Cung Thiếu Khiêm, trên khuôn mặt nổi đầy đường gân màu xanh, nước mắt và mồ hôi hòa chung một chỗ, làm cho lòng anh vô cùng đau. Tự trách mình giống như một con ác quỷ Nếu không phải vì anh Em ấy sẽ không biến thành bộ dạng giống như vậy Anh đã hứa với ba mẹ Cho dù phải mất cả cái mạng này Cũng sẽ chăm sóc cho em trai thật tốt Em ấy đáng lẽ ra phải giống như một thiên sứ Vô tư không lo nghĩ gì Chứ không phải giống như bây giờ Biến thành Trong mắt anh có vài giọt nước mắt Anh hít sâu một hơi Dùn rẩy mang nước mắt đè lên xuống Anh chính là trụ cột tinh thần cho em ấy dựa vào. Tuyệt đối, không thể đầu hàng trước được. Quất loạn tâm, cô ta là kẻ đầu sỏ cho tất cả mọi chuyện ngày hôm nay. Cô ta có chết một trăm ngàn lần, cũng không đủ đền hết tội. Nhưng tôi sẽ không để cho cô chết một cách dễ dàng. Cô vẫn còn giá trị để lợi dụng. Món nợ này, sau này tôi sẽ tính cả vốn lẫn nại với cô. Hết chương 38 8 chuyện được đăng trên website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 một loạn tâm vội chạy đến thiếu khiêm thiếu khiêm anh ấy như thế nào rồi anh nhìn cô bằng ánh mắt nghi ngờ tự như màng băng cô không phải đã ngây hết rồi sao còn giả bội quan tâm làm gì cảm xúc của anh ấy hình như không khống chế được bây giờ sao rồi lợi dụng cậu ấy để dày vào tôi đây không phải mục đích của cô sao chúc mừng cô ước nguyện của cô đã thành rồi cô quả nhiên là một người phụ nữ độc ác nhất thế giới này dám lợi dụng người anh quan tâm nhất Để đối phó với anh Nhưng cô không nghĩ đến Anh càng quan tâm thiếu khiêm Thì kết cục của việc chiêu trò cậu ấy Càng thê thảm hơn Tôi không phải như những gì anh nghĩ Cho dù anh muốn sỉ nhục tôi Thì cũng nên nói cho tôi biết tình hình của anh ấy chứ Cậu ấy vẫn một bực muốn gặp cô Vừa mới tiêm thuốc an thần Nam Cung Nghiêu đẩy cô ra Nhanh đi đến quầy ba Đổ một ly rượu Một hơi uống hết sạch Ngay giờ phút này, tâm tình của anh khó chịu đến mức muốn giết người. Nếu không mượn rượu để hạ bớt cơn tức giận đến phát điên ở trong lòng, thì bây giờ cô đã chỉ còn là một cái thi thể. Tiêm Quốc An Thần, đột loạt tâm dùng mình một cái, nghiêm trọng đến vậy sao? Tiêm cái đó đối với sức khỏe của anh ấy rất có hại. Cô nghĩ tôi muốn sao? Là a hại cậu ấy thành bộ dạng như vậy chứ? Nam Cung Nghiêu tức giận gào lên, thật xin lỗi Tôi, tôi sau này sẽ không gặp anh ấy nữa Cô chẳng qua chỉ muốn quan tâm anh ấy một chút Nhưng nếu chuyện này lại khiến anh ấy chịu tổn thương Thì cô tình nguyện rời xa anh Cô tất nhiên sẽ không gặp cậu ấy nữa Bởi vì mục đích của cô đã đạt được rồi Hai con mắt của Nam Cung Nghiêu tự như hai ngọn lửa rực cháy Giọng nói lạnh lùng châm chọc Có phải không nghĩ đến cậu ấy sẽ nhanh như vậy để ý đến cô không? Tìm kiếm cô một cách điên loạn Trong lòng cô đắc ý lắm phải không Út loạn tâm nghẹn họ nhìn anh Nhưng điều anh vừa nghĩ là sao chứ Rõ ràng chính anh cảnh cáo cô Phải tránh xa lam cung thiếu khiêm mà Trong mắt của anh Bản thân làm bất cứ chuyện gì Cũng đều là sai hết Lựa chọn như thế nào Cũng đều đáng chết Bây giờ đã đạt được mục đích Thì lập tức muốn một bước đá cậu ấy đi phải không Hai mắt nam cung nghiêu liếc ngang Có thể sao? Là chính cô đã làm cho cậu ấy thành bộ dáng như vậy Tôi muốn cô phải trả giá đắt cho chuyện này Bắt đầu từ ngày mai Cô một bước cũng không được rời khỏi cậu ấy Bệnh của cậu ấy một ngày còn chưa hết Thì cô không được rời khỏi cậu ấy nửa bước Nếu như cậu ấy cả đời không hết Thì tôi sẽ lấy cả đời của cô ở bên chăm sóc cậu ấy Hết chương 39 Chương 40 gỡ bỏ khúc mắc, một loạn tâm ngồi ở bên giường chăm sóc nam cung thiếu khiêm cả một đêm, nhìn bộ dạng tiểu tụy của anh làm cho cô cảm thấy thật đau lòng. làm cùng nhiều tuy cho cô lời cảnh cáo độc ác, nhưng việc liên quan đến người mình quan tâm nhất, anh làm như vậy cũng chỉ vì muốn tốt cho nam cung thiếu khiêm. còn cô cái gì cũng không biết lại hồ đồ đi vào nhầm phòng của anh, bản thân còn nói chăm sóc cho anh, rốt cuộc lại biến thành tổn thương anh. giờ phút này cô cũng rất chán kết bản thân, luôn luôn mềm lòng, liền rất nhanh nói ra lời hứa với người khác. tương lai sau này như thế nào, ngay cả bản thân mình còn không biết, thì lấy tư cách gì thốt ra lời hứa chăm sóc người khác chứ? thuốc hết tác dụng, nan cung thiếu khiêm từ từ tỉnh lại, uất loạn tâm vui mừng, anh tỉnh rồi. Vội vàng hỏi, có chỗ nào không khỏe sao? Bác sĩ Lâm còn ở ngoài kia, em đi tìm ông ấy Không cần Nam Cung Thiếu Khiêm kéo tay cô lại Tuy không có sức, nhưng vẫn bướng bỉnh không chịu buông ra Giống như một đứa trẻ yếu ớt nhìn thấy mẹ Ánh mắt vừa kinh ngạc, vừa vui mừng Nhưng lại không dám tin vào mắt mình Tiểu Noãn, là em sao? Vâng, là em Là thật sao? Bộ dáng yếu ớt của nam cung thiếu khiêm Làm cho người khác phải đau lòng Nhìn cô một hồi rất lâu Mới an tâm Nở nụ cười Là em, anh biết mà Em sẽ không bỏ rơi anh Đừng có đi nữa, được không Anh muốn em ở bên cạnh anh Nhưng mà, sức khỏe của anh Anh không sao Chỉ cần có em ở bên cạnh Anh sẽ rất vui Ướt loạn tâm đành ngồi xuống Mặc dù biết vừa rồi anh chỉ là tiêm thuốc an thần Không có chuyện gì đáng lo Nhưng nghĩ đến ngày hôm nay Anh hoảng loạn như vậy Cô vẫn cứ lo lắng Sức khỏe của anh không tốt Sẽ không chịu nổi thêm bất cứ kích động nào nữa Em sẽ rời đi sao? Sẽ không anh hai đã đồng ý Cho em ở bên cạnh chăm sóc anh rồi Thật chứ Nam Cung Thiếu Khiêm Nở nụ cười hạnh phúc Giống như Ngọc Lưu Ly tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Anh biết mà, anh hai đối xử với anh rất tốt. Vâng, anh ấy thật sự rất quan tâm anh. Cho dù không có câu nói này, thì một người dù lạnh lùng vô tình đến đâu, không phải cũng sẽ có thứ bản thân mình muốn bảo vệ sao? Nam cung thiếu khiêm là người nam cung yêu khiến cho nơi mềm yếu nhất trong trái tim anh lo lắng. Anh có thể tản nhận đối với bất cứ người nào, nhưng đối với anh. Một chút trách cứ cũng không nỡ Mãi mãi đều là dáng vẻ dịu dàng nhất Đến bao giờ anh mới có thể đối tốt với cô như thế chứ Ý thức được bản thân mình đang bắt đầu mong chờ Bất loạn tâm nhanh chóng dẹp bỏ ý nghĩ đáng sợ đó Cả đời này cô cũng đừng mong nhận được sự đối xử tốt của anh Không dày vò cô thì cô đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi Nhưng mà thật sự một chút cũng không nên hy vọng sao Hôm qua em đã nghe thấy hết rồi sao Nghĩ đến bản thân mình hôm qua mất không chế như vậy Nam Cung Thiếu Khiêm không kìm chế được lo lắng Ừm, vậy em có sợ anh không? Sẽ ghét bỏ anh không? Không đâu Em gạt anh, tất cả mọi người trong nhà đều sợ anh Anh cũng biết rõ bệnh của mình rất nặng Ban ngày cứ nhốt mình ở trong phòng trốn tránh thế giới bên ngoài, bác sĩ nâm nói, đây là chứng bệnh trầm cảm, ban đêm lại lồi loạn lên giống như người điên vậy, ngay cả khi làm người khác bị thương, anh cũng không nhớ được, ngày đó, không phải em nói có người bóc cổ em sao? Người đó là anh, anh tự trách chính mình, lo lắng cô sẽ không tha thứ cho anh, thật xin lỗi, anh đã gạt em, anh chỉ là chỉ là không muốn em sợ anh. Chuyện này, ốt loạn tâm cũng đã đón ra được Nghĩ lại đôi tay lạnh như băng của anh Thật sự kiểm không được có chút sợ hãi Khi anh mất khống chế Thật sự có thể ra tay giết chính mình sao? Buổi sáng ngày hôm đó Khi em ngủ say Anh vẫn ngồi nhìn em Cảm thấy em ngủ rất đẹp Giống như, giống như thiên sứ Anh muốn em ở lại bên cạnh anh Như vậy, có phải rất ích kỷ không? Không phải là do anh có bệnh Chúng ta cùng nhau chữa trị căn bệnh này có được không? Anh không nên nghĩ đến chuyện đó nữa, hãy đem khúc mắc trong lòng gỡ bỏ đi. Tất cả những việc này có liên quan đến chân của anh phải không? Anh gật đầu, đã gần 20 năm rồi, anh không có cách nào chấp nhận mình là một người tàn phế. Mỗi buổi tối, cái cảm giác này càng mãnh liệt hơn, cho nên khi nhìn thấy những người làm có thể đi lại bình thường, anh lại phát điên lên. Làm tổn thương các cô ấy Từ lúc còn rất nhỏ Cha mẹ anh đã qua đời Khi anh bắt đầu có ý thức Trong ấn tượng của anh Chỉ có anh hai Cuộc sống lúc đó rất khổ cực Nhưng có sự chăm sóc của anh hai Cuộc sống của anh vô cùng hạnh phúc Nhưng dù anh hai có chăm sóc kỹ lưỡng cỡ nào Cũng sẽ có bất chắc Anh hai từ nhỏ đã là một thiên tài về kinh doanh Nhưng anh ấy không có tiền vì để nhanh chóng kiếm được nhiều tiền, anh ấy đã đi làm hacker, còn là một hacker rửa tiền, cuối cùng bị một sát thủ truy sát. lúc ấy anh ấy dắt theo anh chạy trốn, thì xảy ra tai loạn giao thông. một sự thận vô cùng chấn động, một loạn tâm cứ ngỡ rằng nam cung yêu và cô không giống nhau, từ nhỏ đã sống trong gia đình đầy đủ cơm no áo ấm, nhưng lại không nghĩ đến, anh lại có một đoạn ký ức đen tối đến như vậy so với anh ấy, cô thừa nhận mình rất nhỏ bé, không có gì đáng nói. cô không có tư cách so sánh với người ở trên cao như anh, cũng tự cho rằng không có tự uất ức, bởi vì những thành công hôm nay của anh là do anh tự dựa vào chính bản thân mình. anh hai đem tất cả mọi tội lỗi đổ hết lên đầu mình, mấy năm nay đều làm mọi cách để đền bù cho anh. thật ra anh không hề trách anh ấy. Anh ấy vì chăm sóc cho anh Mới đi làm những chuyện như vậy Nhưng mà anh rất yếu đuối Không thể chấp nhận sự thật này Nên đã đem tất cả mọi sai trái Giao cho anh ấy Không kiêng dè gì mà tổn thương người khác Đôi lúc còn nổi cầu với anh ấy Nói tất cả những chuyện này Đều là lỗi của anh ấy Người phải xin lỗi anh ấy Phải là anh Nam Cung nhiều cũng đứng ở ngoài cả một đêm Tất cả đều ngây thấy hết Anh cũng biết Lam Cung Thiếu Khiêm vẫn đang trốn tránh Không dám đối diện Anh cho rằng cậu ấy vĩnh viễn không bao giờ Dám nhìn thẳng vào vấn đề Không vượt qua nổi bức tường kiên cố Trong lòng mình Nhưng không ngờ có thể vì uất loạn tâm mà Ngay cả người bạn thân nhất Hướng Lăng Phong Cũng vì cô ấy mà trở mặt với anh Là do thủ đoạn của cô quá cao thâm Hay là do Anh hiểu lầm cô ấy Hết chương 40, chuyện được đăng trên website chuyện.modvn.com Nhấn subscribe để update chuyện audio mới nhất.